Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lúc bác sư đồ họ đang vân vân, không biết có nên tím vào cổ mộ hay không thì đã thấy Thôi Phó Quảng đứng trước mặt buông lợi khiêu khích Không còn cách nào khác, họ đành đi theo sau, nhưng trong lòng đầy bất an Thôi Phó Quảng cùng những tên thuộc hạ, có thể không biết Nhưng họ biết chắc chắn rằng, có một tai ương vô cùng khổ khiếp sắp xảy đến Sở đồ sức phục cương cố gắng mở to mắt quan sát xung quanh, cẩn trọng tiến từng bước, nhưng bên trong thật sự tối tăm, nếu là mắt thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Đừng nói đến là những nguy hiểm bất ngờ xảy đến, nhưng có vẻ như thôi pháo quạ, cố chuẩn bị rất nhiều, từ dây thần đến thuốc nổ, và bây giờ là đèn pin. Cũng nhờ có đèn pin mà họ cũng an toàn hơn được một phần. Đi được vài bước, lại thấy một cái lưu hương lớn Được còn đặt ngay chính giữa Có vẻ như bọn họ đã thực sự đến được cổ bộ rồi Thùy phóc vàng cùng Tôn hảo tượng Nhìn thấy chức lưu đậu này Vì vui mừng khôn xít Vì cho rằng mình sắp lấy được bóng vật Trái với bọn họ Sư phụ cương của tiểu hào Với khung ngực quan sát xung quanh Sẵn sàng ứng chính với mọi nguy hiểm Có vẻ như sư đồ họ đã nhìn thấy Điều gì đó kỳ lạ từ trong hai đợt Hải mắt để khoải nghi bất ngờ Cùng hướng đến phía trên cổ mộ Tiểu hào thì có chút ngơ ngát Nhưng sư phụ cương vẹn mặt lại đầy lo lắng Có vẻ như đây chẳng phải là điều tốt lạc gì Đúng như họ sự đoán Trên trận bấy giờ là những chiếc chuông trợ yêu Được treo bằng sinh xích Sắp xếp theo một mạng trận rất khó hiểu Nhờ những gì sư phụ cương được biết Thì chuông trợ yêu này Chỉ có tác dụng với thân ma Nhưng nếu nhiều chiếc chuông hợp đặt Và sắp xếp theo một trận pháp lão đó Thì hậu quả sẽ khó lửa Như được sắp đặt từ trước Một trận gió lớn không biết từ đâu lại xuất hiện Kỳ lạ Trong hang động kính như thế này Tại sao lại có gió Gió thổ những chiếc chuông Cũng bắt đầu rung lên Phát ra những tiếng len kem Kỳ lạ hư Tiếng chuông này hoàn toàn không giống với những tiếng chuông bình thường khác Những tiếng len kem Tưởng không có gì đặc biệt Nhất là khiến người ta đình tạm nhức óc. Mắt mắt đầu mờ dần đi, không thể nhìn rõ những vết trước mắt. Và tất nhìn tiếng chuông đại, ngay lập tức có tác động với những tên thây ma. Từ mắt, mũi, miệng bắt đầu xuất hiện những con cổ trọc màu đỏ đốm giáp, tứ chi và cả toàn thân cái lập tức bị đứt ra thành nhiều mảnh. Cơ thể của những tên thây ma như một quả bom nổ chậm, nghe được tiếng chuông liền bị vỡ vụt thành từng mảnh. Những con cổ chuột không ngừng lúp nhúp bò ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong thinh mịch đã không có tiếng ma nào nấp sống sót. Không chỉ có thiên ma mà chúng trợ yêu được sắp xếp theo ma chặt kỷ là cung kính cho những người sống phải vật vã khốn cánh, có kẻ nóng, độ học bị sợ như muốn nổ tung, đau đớn đến mức không thể chịu được. Ngay cả sư phụ cương cũng bị tiếng chuông đại hải hà muốn chết đi sống lại, nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế hết lớn bảo mọi người ngược khoản loại. Được xem xa vẫn không có ích lợi gì, liệu rằng họ có thể an toàn thoát ra khỏi thủy mộ và sư phụ cương với khả năng của mình sẽ giải quyết bí cố này như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong tập tiếp theo nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net